Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu đã ở đâu đêm qua? Châu Nhi lại hỏi À, ừ... Hôm qua tôi thấy trễ quá Lại không dám làm phiền sợ mẹ Nên đã thuê khách sạn ngồi qua đêm Cô cất tiếng trả lời nói dối Nếu để cho Châu Nhi biết Cô đã ở nhà giám đốc đêm qua Thì chỉ còn nước nhảy lầu mất thôi Vậy thì tại sao giám đốc lúc nãy lại? Châu Nhi khó hiểu mà mập mờ À, giám đốc... Là thấy tớ đi không vững, nên mới tớ đợi tớ thôi. Cô vội vàng nói, có ai biết cô đã bị tên giám đốc đó, quăng cả tấn sát khí ở trên xe khi đến công ty trước. Làm cả buổi cô sợ đến không dám ngừng đầu lên. Đúng là một tên giám đốc đáng ghét mà. Châu Nhi mập mờ nhìn cô. Chà chà, hôm nay Thư Thư cũng biết nói dối rồi nha. Nhưng rất tiếc là không qua mặt được Châu Nhi này rồi. Diệp Kỳ Thư, cô đi in vài bà này cho tôi. Tiếng của bà trưởng phòng vọng ra. Đó đó, đến rồi nha. Bà ta đã không thích cô rồi. Có lẽ hồi nãy cũng thấy giám đốc kia đỡ cô nữa. Thôi, xong đợi cô rồi. Mặc tư giám đốc, tôi muốn giết chết anh. Cô gào thét ở trong lòng thầm nguyền rủa trưởng phòng à, để cho tôi làm đi. Châu Nhi vội vàng nói. Cái bà già này định làm gì thư thư của cô chứ? Việc của cô chưa làm xong thì đừng có mà sen vào. Bà trường phòng lại quát lên. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy tội thay cô. Châu Nhi à, để tớ làm cho. Cô vội vàng nói, bởi vì cô không muốn Châu Nhi gặp phiền phức với bà già này đâu. Bà ta là đang cố tình mà. Cô không muốn bà ta làm gì luôn đồng nghiệp này của cô. Cái bà già này cứ đợi đấy. Cô đây sẽ trả thù. Cô nhận lấy tập tài liệu trên tay bà ta, rồi cố đứng dậy. Nhìn đôi gầy cao gót thì cô nản lòng bỏ qua chúng. Đi trần trần sẽ tốt hơn là mang giày cao gót này. Không kéo cô sẽ bị ngã nữa. Nhìn cô bước đi không vững thì bà ta vui trong lòng. Muốn quyền rượu giám đốc sao? Mờ đi. Ta đây đã ghét cô. Giờ lại còn dám quyến rũ giám đốc. Ta đây sẽ cho cô chết. Châu nhì tức giận. Nhìn bà già kia đang vui trong lòng mà muốn giết người. Bà già, sẽ có ngày tôi bóp chết bà nó đó. Cô bị bà già đó hành cả ngày. Cái chân chặt của bà ta bắt cô đi đi lại lại. Cô là con người chưa có phải là củi gỗ gì đâu. Và bây giờ đã 10 giờ, nhưng bà ta vẫn bắt cô giải quyết đống tài liệu kia cho xong, rồi còn ra hạn sáng mai phải có. Cô đã đau đầu lắm rồi, nhìn đống này cô phải làm sao bây giờ? Cô chán hẳn cố gắng đứng dậy đi lấy nước, thì đầu cô cứ ong ong, rồi trước mắt chỉ toàn là một màu đen. 10 giờ 30 phút, anh nhìn màn hình máy tính đầy mệt mỏi, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Anh quyết định về nhà, ngày hôm nay đã là đủ rồi. Anh đứng dậy lại áo phép rồi tiến ra khỏi phòng. Đi ngang sang phòng nhân sự, anh thấy vẫn còn sáng đèn. Giờ này ai còn trong công ty sao? Vẫn tăng ca đến giờ này ư? Anh bước vào. Dù gì cũng đã trễ, nên về nhà nghỉ ngơi rồi mai sẽ làm tiếp. Anh cũng không phải là giám đốc khó tính hay là gì cả. Khi tiến vào thì anh không thấy ai cả. Thật là kỳ lạ nha. Nhìn đống tài liệu vào máy tính thì còn phải có người chứ. Đi thêm vài bước thì anh thấy cô đang nằm bất động trên sàn. Anh vội vàng chạy lại lay like cô Kỳ thư, kỳ thư à Cô làm sao vậy Tại sao cả người cô lại lạnh như thế này Anh đưa tay lên trán cô Cảm giác thật là nóng quá Hình như hồi sáng phòng ca có nói rằng cô bị bệnh Anh lại quên mất Anh vội vàng bế cô rồi chạy khỏi công ty Đến bệnh viện Cô ấy không sao Chỉ làm việc qua sức và ăn uống không đầy đủ thôi Còn thiếu ngủ nữa Chân cô bị chật Không nên để cho cô đi lại nhiều Vị bác sĩ nhìn anh rồi cất lời nói. Anh cúi đầu nói lời cảm ơn đối với bác sĩ. Tôi đưa cô ấy về nhà được chứ. Ở bệnh viện không tiện mấy. Nói như nhân viên trong công ty ai nhìn thấy thì sẽ thảm cho cô. Nên đưa cô về nhà thì sẽ tốt hơn. À được. Đợi cô ấy truyền dịch xong là được. Bác sĩ nói. Anh gật đầu đáp lời cảm ơn. Bác sĩ cũng rời đi. Anh đi lại bên giường rồi kéo miền lên đắp cho cô. Làm việc quá sức sao Cũng không có nha Anh có bao giờ ép nhân viên phải tăng ca đâu Thường thì chỉ có một mình anh thôi mà Tại sao cô gái này lại Mà tính ra đây là lần thứ hai anh giúp đỡ cô Cô lại gặp khó khăn trong công ty Ôi đúng thật là Cô ấy mở mắt tỉnh dậy Ngỡ ngàng không biết đây là đâu Đây không phải là công ty Cô đang ở đâu vậy Cô tỉnh rồi sao Anh vội vàng cất tiếng nói giám giám đốc cô quay sang tại sao lại là giám đốc nữa chứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net